Cho đến anh em ruột cũng chưa chắc yên thần đâu Đúng Hắn có thể bán đứng lý thầm hoan Thì tại sao anh lại không thể ban đứng hắn chứ Sao không nói trái lại đi chứ nhỉ Trái lại hắn cũng có thể ban đứng anh à Bất lực Hắn có muốn cũng không làm được đâu Có thủ đoạn hơn người là phải độc hơn người Hắn làm sao độc hơn anh được Dưới mắt ta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 Đôi mắt nàng như hai cái nhảy bừng mực sói vào mặt hắn Mắt nàng dịu như đêm tối và ngời như những vì sao Ánh mắt của kinh vô mạng vẫn dán mắt vào khoảng trống xa xa như không thấy có nàng Bàn tay mềm như nhung, mát như ngọc của nàng đặt nhảy lên vai hắn Bàn tay chậm chậm lần lên gõ má Mép tay nàng biết rất rõ những nơi nào sẽ bị kích động nhất trên thân thể đàn ông Kinh vô Mạn vẫn đứng chơ chơ như cây đá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 Vì chẳng những người chủ san phòng ấy không có vóc dáng vững chần, vai u thịt bắp như bọn người ức đoán, mà người chủ san phòng ấy là một cậu bé vị thành niên. Chẳng những vị thành niên mà thân hình cậu ta lại lỏng thõm như một cụ già. Có điều, người hiếu kỳ đã đón những cô gái đi từ san phòng ấy đi ra để hỏi, nhưng khi hỏi đến chuyện lùng ấy thì cô nào cũng như cô nấy, nhất định chỉ vừa hỏi đến là tay chân họ phát run, nước mắt họ trào ra và nhất định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 Mūsų